132 Lao động và nhàn rộng. Phần lớn chúng ta đều phải làm việc và làm việc chăm chỉ trong mọi lúc. Sự khác biệt nằm trong cái mà bạn làm. Được nghỉ ngơi thoải mái sau một ngày làm việc vất vả là một trong những niềm vui tốt đẹp nhất và thuần khiết nhất trên thế gian. Chưa ai từng đếm hàng triệu giờ và hàng ngàn cuộc đời được hiến dâng cho việc giải trí của những người giàu. Đây là một sự kiện đáng buồn. Khi bạn sử dụng bất cứ một vật nào, hãy nhớ rằng nó là sự tập trung của lao động con người. Nếu bạn phá vỡ, làm hư hại nó hay ném nó đi, bạn đang tỏ ra thiếu tôn trọng đối với lao động của những con người. Muhammad nói: hoặc ngủ ở nắp sau lạc thú, thiên đường ở nắp sau lao động và phiền muộn. Chú giải: Chưa ai từng đến hàng triệu giờ và cả gan cuộc đời để tiến dâng cho việc giải trí của những người giàu. Đúng là số tiền mà những người giàu đổ ra để phục vụ cho việc giải trí của họ đủ sức nuôi sống tiếp bao nhiêu người nghèo.